Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3902 sâu không lường được Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Uống hay vẫn là không uống Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ trần chờ Như thế nào Lâm Hiên để thế nhưng là sợ thực lực của chính mình chứ Đủ Đông rủ tiên hoàng trên mặt lộ ra vài phần trêu tức Nói khích tướng cũng không đủ Đạo hữu là muốn xem ta chê cười sao? Lâm Hiền ngầm đầu ánh mắt lại. Trở nên lăng lệ ác liệt đi lên. Chê cười quả nhân có hảo ý. Lâm Hiền để lời này từ đâu nói lên cổ. Thánh linh tựu chính là dùng 9 loại chân linh chi huyết sản xuất mà. Thành đấy luận quý hiếm hầu như có thể so với tu tiên giới ba đại. Linh quả bổn hoàng cũng là cùng đảo hữu mới quen đắt thân cho nên mới. Không tiếc tống suốt món bảo vật này. Về phần uống cùng không uống tức thì nhìn đảo hữu tạo hóa như thế. Nào bổn hoàng tuyệt sẽ không đối với mạnh mẽ cái gì. Đông dụ tiên hoàng tức giận không vui mở miệng. Theo đảo hữu nói hay vẫn là lâm mố dùng lòng tiểu nhân độ quân tử. Chi bùng cũng được đảo hữu nếu như có hảo ý về tình về lý, lâm mộ. Đều không có cự tuyệt đảo lý. Cái này Cửu thánh linh tửu ta liền đầy uống xuống dưới, nhìn có hay. Không thật sự có đảo hữu nói thần kỳ như vậy. Nói đến đây, lâm hiên Giơ lên đầu lâu thật đúng là không chút do dự. Đem cái kia cửu thánh linh tửu nuốt xuống vào bụng. Lập tức trong đan điện... Dường như xuất hiện một đoàn liệt hỏa theo. Kỳ kinh bát mạch chảy xuôi mà qua. Rất nhanh, hỏa diễm tàn ra, một cỗ dòng nước lạnh lại đang tứ chi bách. Hải của hắn trong xâm nhập ra. Như thế thủy hỏa luôn chuyển, đủ loại thống khổ khó có thể nói hết. Dù sao cái kia 9 loại chân linh đều bao hàm có kịch độc, hợp ở một. Chỗ uy lực càng là bá đảo đến cực điểm nếu là đổi một gã thực lực hơi. Yếu tu tiên giả chỉ sợ đúng như đối phương nói đã ruột đứt bụng nát. Mà chết rồi. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều hóa tan vẫn lạc. Nhưng Lâm Hiên Nhưng là mặt không đổi sắc. Từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn đã sớm trải qua đủ loại gặp. Chắc chờ thống khổ. Vẫn còn Linh động Kỳ tầng một thời điểm, Lâm Hiên liền dám đi sông. Luyện tâm lộ trước mắt điểm ấy Linh Tửu lại được coi là rồi cái gì. Hướng chi Lâm Hiên dám uống hạ vật ấy tự nhiên cũng không phải nhất. Thời ý nghĩ nóng lên, mà là đang trong lòng có chỗ ý ở lại. Kịp độc, dùng Lâm Hiên hôm nay nhục thân cường địch không dám nói bách độc bất. Xâm nhưng là trinh lệch dường như huống chi cái này cựu thánh linh tự hắn dùng thần thức cẩn thận quét Hình qua trong đó xác thực ẩn chứa kỳ chân dị thảo vô số Còn có vài Loại chân linh chi huyết đấy Lâm Hiên tại chân linh chôn xương chỗ Đã đã lấy được chân linh chuyển Thừa vô số Nhưng cái này chính loại chân linh Hết lần này tới lần khác là một Loại đều không có đấy. Hôm nay có thể đem bọn chú tất cả đều gom đủ đối với mặt nguyệt. Thiên vu huyết chỗ tốt tự nhiên là khó nói lên lời. Lời này cũng không phải ăn nói bậy bạ, mà là lâm hiên tại dài dòng. Buồn chán trong khi tu luyện đã thấu hiểu rất rõ địa phương. Hơn nữa hắn còn có được bách linh ấm. Hôm nay mặc dù không có hoàn toàn chữa trị. Nhưng đối với luyện hóa cái này chín loại linh huyết. Cũng có thể phát ra nổi sự tình nửa mà công bội hiệu quả. Điểm này là không hề nghi ngờ đấy. Cho nên Cửu thánh linh tửu đối với cái khác tu tiên giả uống xuống. Có lẽ là cửu tử nhất sinh kết quả. Nhưng ở lâm hiên mà nói. Nhưng là nửa điểm nguy cơ cũng không. Ngược lại sẽ mang đến cho hắn vô tận chỗ. Tốt. Mặc kệ đông dụ tiên hoàng mục đích làm như vậy là cái gì? Điểm này đều là hắn nằm mơ cũng tuyệt đối không thể đoán được đấy. Lâm Hiên có lòng tin có lực lượng. Nếu không dùng hắn lòng dạ chính là một điểm khích tướng chi thuật. Lại có thể có tác dụng gì? Biểu hiện ra Lâm Hiên bị đối phương nắm mũi dẫn đi mà thời cơ bên. Trên tiên. Là cách kia hai lão quái vật bị Lâm Hiên đùa bớn tại vỗ tay phía trên. Tính nhân giả, người cũng tính chi. Ngầm mưu rửa kế, Lâm Hiên cũng luôn luôn là thuận buồm xuôi gió điện. Phương, mà hết thảy này, đông dụ tiên hoàng cũng không rõ ràng gặp Lâm Hiên. Một cách đem cửu thánh linh tửu nuốt xuống vào bùng, khóe miệng của hắn. Bên cạnh... Vốn là lộ ra một tia gian kế thực hiện được vẻ chây cười. Mặc dù là chợt lói lên, nhưng đắc ý là rõ ràng đấy. Nhưng rất nhanh, hắn cái kia sởi dáng tươi cười, liền cứng đờ. Bởi vì lâm hiên cũng không có chúng độc, như trước thần sắc tự nhiên. Đông dụ tiên hoàng hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm đối. Phương là uống cổ thánh linh tựu sao. Sau đó Lâm Hiên đã tìm một cái ghế ngồi xuống như thế nào, hai vị. Đạo hữu chính ở chỗ này đứng đấy, cũng không cho người đưa tới một ít. Rượu ngon trái tây, chẳng lẽ cái này là đông dụ quốc hoàng thất đạo? Đãi khách sao? Đối mặt Lâm Hiên trào phúng, đông dụ tiên hoàng cùng hoàng hậu nhưng... Là tương đối Tây tê, tê, một chút cũng cười không nổi. Hay vẫn là hoàng hậu phản ứng khá... Dịu dàng khẽ chào là thiếp thân. Sơ sẩy, cái này làm cho người ta chuẩn bị yến hội, khoản đãi khách. Quý, một tiếng phân phó, từ xe hoa trong đi ra vô số cung tần thị nữ, vẹn. Vẹn một lát sau, liền bày xong một bàn yến hội. Các loại sơn chân hải vị, linh tửu gì quả, đó là cái gì cần có đều có. Trước mặt còn có mỹ mạo cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa, thật đúng là đem. Lâm Hiên coi như là khách quý tại đối đãi Yến hội chấm dứt, Lâm Hiên cáo tử, tử ngự liến trong rời đi, nhìn qua. Bóng lưng của hắn biến mất, vừa rồi một mực miễn cưỡng cười vui đông. Dụ tiên hoàng sắc mặt rút cuộc âm trầm xuống rồi. Hoàng hậu, ngươi xác định không có tính sai, vừa rồi cho cái kia Lâm. Tiểu tử uống thật sự là cửa thánh linh tửu sao? Bề hã ngươi nói đùa rồi, vật ấy hay vẫn là thiếp thân tự mình chuẩn. Bị từ đầu tới đuôi đều chưa từng mượn tay người khác người khác qua. Lại làm sao có thể tính sai? Cái kia cung trang mỹ nhân tức giận. Không vui mà nói. Không phải ta không tin hoàng hậu, chẳng qua là nếu thật là cửa thánh. Linh tửu cái kia lâm tiểu tử uống Làm sao có thể bình chân như vậy Đông dụ tiên hoàng cười khổ biểu lộ thánh vào đến trong tầm mắt Bề hạ hỏi ta thiếp thân cũng là đần đồn u mê cách này cửa thánh Linh tửu chính là thượng cổ kỳ vật Ta và ngươi cũng là trong lúc vô Tình lấy được tổng cộng cũng không quá đáng nửa hũ Nhưng mà lại không người dám uống Hoàng hậu nói không tệ, chúng ta đối với cái kia lâm tiểu tử cũng không nói bậy nói lung tung, dùng chính là dương mưu Cẩu thánh linh. Tự công hiểu chắc chắn so sánh tu tiên giới ba đại thánh quả, nhưng uống xong tai họa ngầm cũng là làm cho người ta không thể thừa nhận. Dù sao cái kia chính loại chân linh đều bao hàm có kịch độc, chỗ luyện. Chế Linh tiểu cũng liền bá đảo đến tột đỉnh tình trạng, đừng nói chúng. Ta độ kiếp kỳ tu tiên giả, coi như là chân tiên, cũng không có mấy. Người dám sùng để uống, bằng không đời không kịp đạt được chỗ tốt. Trước hết hồn phi phách tán mà chết rồi. Cái kia lâm tiểu tử uống Linh Tửu nếu như cũng không tính sai, lại. Làm sao có thể bình chân như vậy đâu rồi, chính là hàn long chân nhân. Cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản hóa. Giải loại độc này. Đông dụ tiên hoàng hai hàng lông mày chói chặt. Trăm mối vẫn không có cách giải là đúng hắn giờ phút này tâm tình tốt. Nhất miêu tả. Bệ hạ hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được. Hoàng hậu trên mặt tràn đầy mờ. Mịt cùng cười khổ chi sắc thiếp thân xin hỏi bệ hạ, ngươi vừa rồi. Tham giò lâm tiểu tử, một trường kia kết quả cuối cùng như thế nào? Cùng hắn cân sức ngang tài. Ta không hiểu được. Không hiểu được. Hoàng hậu kinh ngạc mở miệng bệ hạ cùng hắn chạm nhau một trường. Làm sao lại cũng không hiểu được. Quả nhân thần thông á phi ngươi có lẽ rõ ràng, một trường kia nhìn. Như không có gì rất cao minh kỳ thật lại ẩn chứa có nhiều loại ảo. Diệu cùng biến hóa ở trong đó chính là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Cũng có khả năng một trưởng lấy được hồn phi phách tán cái kia lâm Tiểu tử mặc dù đã tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ Nhưng về tình về lý đều Không có thời hợt liên tiếp nhận đạo lý Cho nên hắn chính thức thần Thông như thế nào quả nhân là thật không rõ ràng lắm Chỉ có thể nói Sâu không lường được